Nàng cầu nguyện cả đến Đức Mẹ Maria, đến Thánh Y Đo và cả Thánh Paduisen Antoc hãy trợ giúp cho nàng. Nàng tha thiết cầu khẩn, dù cho trong nhà cha nàng có ẩm nấp một con rồng sống thì cũng hãy để cho nàng về đó, miễn là nàng được tự do. Nếu một khi nàng đã được về nhà rồi, nàng sẽ quản lý gia đình cho cha. Sau đó nàng đã vui lên khi tự ngắm nhìn mình trong hương năm sáu lần. Vì sao cha nàng lại muốn cho nàng trở thành nữ giáo sĩ hoặc là nữ tu sĩ Hay là ở lại trường là học tiếp Nàng không biết Nhưng bây giờ nàng đang được phép ngồi ăn cùng với các nữ giáo sĩ Được tự do nghe chuyện trò với họ Nàng im lặng thích thú nghe câu chuyện của họ Khi mà bà giám đốc không có mặt Thì chuyện thầm thỉ của họ với nhau nhiều điều khác xa so với những điều nàng tưởng Nàng đặc biệt tin cậy nữ giáo sĩ Paula Người có khuôn mặt đầy trứng cá, vẻ tinh nghịch Nữ giáo sĩ giới thiệu cho y đo biết Người nọ, người kia là ai Khi họ bước chân vào phòng Bây giờ y đo mới biết Tất cả các nữ giáo sĩ đều biết hát những bản tình ca được ưa chuộng Có điều họ thường hát thầm, hát lén với nhau Và trước khi bước vào cuộc sống trường dòng Họ đều đã có hình ảnh của một người đàn ông nào đó trong tim Thường thường người nào cũng đều phải có bạn thân Để họ thổ lộ tất cả những điều thầm kín nhất Vì thế mà tất cả mọi người đều biết rõ về nhau Thực sự thì mọi người đều tỏ ra ưa thích, tin cận y đo Họ kể với nàng tất cả Và con người thật của các nữ giáo sĩ trong phòng riêng Ở trong phòng ăn Khác hẳn khi họ đứng trên bục giảng trước mặt học sinh Lúc đó họ đạo mạo, đoan trang như đứng trong dàn đồng ca của nhà thờ Trong chiếc áo toàn tràng nữ tu Thì tấm thân họ thuộc về thần thánh Nhưng khuôn mặt họ thì lại của người trần Có nhiều người cũng nghiêm nghị lạnh lùng Nhưng khi nghe những câu chuyện thầm vụng của bạn bè thì cũng vẫn mỉm cười Những đôi mắt trong sạch nhất như thiên thần cũng phải sáng lên Lúc đó, chồng họ mới giống những người phụ nữ trần tục làm sao Nàng càng có cảm giác đó rõ hơn khi nghe tự môi họ nói ra câu Ôi chào, có con bọ chó nhờ trong người tôi Người phải vào thành phố hàng ngày để đi chợ mua hàng là sơ Amalia, người quản lý của trường sơ hay đi cùng với một cô bé mới vào nghề tu hành Còn bà nấu bếp có người phụ là Sơ Stefania tốt bụng và có cái hông rất mập. Sơ có đôi bàn tay rất khéo nấu ăn, cứ y như là cha Sơ đã từng là người chủ tiệm ăn vậy. Sơ cũng biết rằng thứ sáu hàng tuần, nhiều người rất thích ăn món mứt mận mà Sơ lén mua về cho. Mỗi lần đi ra ngoài là Sơ lại hỏi những nữ giáo sĩ thân xem cần mua gì. Mọi người sẵn sàng thổ lộ với Sơ và nếu có ai bệnh tật ốm yếu cũng tìm đến Sơ. Họ có thể nhờ Sơ mua cho thứ rượu mùi trong cửa hiệu. Bởi trong trường không bao giờ mua rượu Bằng trái tim mình Sơ đã thành thật mang đến niềm vui Cho những cô gái theo đạo Cuối tháng 8 Edo được thay bộ váy áo học sinh Bà giám đốc đã mang cho Edo Những chiếc váy đã hết mốt của bà Các nữ giáo sĩ đã ngồi lại rất lâu Sau bữa ăn để bàn xem Edo nên mặc kiểu và Áo váy bằng vải gì Kiểu gì thì hợp Họ chọn cho Edo vải kẻ caro Nhưng áo khoác ngoài Thì nàng vẫn phải mặc theo kiểu học sinh thôi Tóc của nàng đã được các nữ giáo sĩ tết một bím ở phía đằng sau, nhưng lại cuốn lên trên gáy và có cái kim găm vào để trông nàng, khác kiểu các cô học sinh. Những người tết đằng sau một bím và buộc bằng một sợi lụa màu đen. Họ cũng chọn cho nàng một căn phòng riêng biệt, đó là một trong các phòng khách trọ lại. Trong thời gian, nàng ở lại trong trường, để phân biệt nàng với các nữ giáo sĩ, người ta gọi nàng là cô phụ giáo. Nàng sẽ phụ giúp nữ giáo sĩ Enrasia dạy đàn piano Ida rất vui vì có một chút sự thay đổi trong cuộc sống Nhưng không lúc nào Nàng lại quên đi suy nghĩ Khi nào nàng sẽ được về nhà Nghe thấy bất cứ tiếng động nào ngoài cổng Nàng cũng giật mình Dòng tay lên để xem nữ giáo sĩ Ở ngoài đó có gọi tên nàng không Đôi lúc nàng tưởng tượng thêm Hay là không phải cha nàng đến Mà là một người đàn bà không quen biết Người sẽ chăm sóc nàng Sống bên nàng nay mai đến đón Có một lần nàng tưởng tượng Chàng trẻ tuổi Bodoki đến thăm nàng nữa Ý nghĩ đó khiến nàng cảm thấy ngựa ngùng E lệ cựu đầu Trường học lại khai giảng năm học mới Các cô trò nhỏ Tràn ngập trong sân trường Sau lễ khai giảng Các cô giáo sĩ gom tất cả các học sinh vào trong phòng lớn Để bào giáo đức Đọc nội quy và phổ biến các lễ thói trong trường Ydo đứng cùng với các nữ giáo sĩ Tất nhiên, ở hàng ngoài cùng, bà giám đốc giới thiệu nàng với các em học sinh. Tiểu thư Oido, cô phụ giáo tập đàn piano. Tất nhiên, các em phải nhớ rằng không được gọi Ido là chị thân mến, phải gọi là thưa tiểu thư thân yêu. Các em học sinh cũng phải nghe lời cô phụ giáo trong giờ học như là các nữ giáo sĩ khác. Ido cảm thấy dễ chịu khi đi trong hành lang hay là trong phòng tập đàn với các cô nữ sinh kính trọng cúi chào nàng. Như đối với các nữ giáo sĩ Đặc biệt là các em học sinh lớp 4 Những lúc đó nàng trở nên quý phái Đôi mắt nhìn nghiêm trang Chú ý từng cử động Như là bà giám đốc thường làm Các nữ giáo sĩ khác tin tưởng ở nàng Và thường nhờ nàng dạy thay Mỗi khi có cô giáo sĩ nào đó ốm Hoặc là có việc phải về nhà Ngay cả trong nhà bếp Đôi khi nàng cũng phải làm thay sơ phụ bếp khéo léo kia Mỗi khi sơ đi vắng Nàng cũng phải đong bột, mỡ, gia vị Và nàng biết tính toán có khoa học hơn so với sơ quản lý. Nàng sắp xếp điều khiển đâu ra đấy. Nhiều lúc thay cả bà bếp, nàng phải tự tay nấu nướng các món ăn. Trong giờ dạy, nàng không nghiêm khắc được như các cô giáo sĩ. Không bao giờ nàng quở mắng hoặc phạt các em theo gương bà giám đốc. Nhưng điều khác hơn là khi có cô bé nào trả bài tốt, nàng quên cả sự quý phái cách biệt mà nói Ôi chào, hãy lại đây cho cô hôn em nào. Nàng biểu lộ sự vui sướng. Nếu như trong lớp ồn ào, cần phải tỏ ra nghiêm khắc thì nàng cũng biết cách bắt trước bà giám đốc nghiêm mặt nói, "Yêu cầu các em trật tự." Đôi mắt nàng lúc đó trở nên lạnh hơn và đầy uy quyền. Cuối tháng 11, nữ giáo sĩ Iloma thì thầm với Idor trong vòng trong phòng ăn trưa, "Cha em đang tự ở thủ đô đấy. Em hãy mượn báo ở phòng bà giám đốc mà xem. Ông đang có vụ kiện cáo gì đó đối với một đại lý rượu người Ba Lan." Báo ở trong phòng bà giám đốc, Idor không dám vào mượn. Đối với nàng, Tin cha nàng đang ở thủ đô đã là đủ lắm rồi Chiếc thìa súp trong tay nàng va vào răng lập cập Nàng không thể ăn tiếp được Đầu óc nàng quay cuồng với ý nghĩ Dù cho cha nàng có dẫn người phụ nữ thế nào đến đây cũng được Miễn là nàng được về nhà Cha nàng đã tìm được người phụ nữ như vậy chưa? Hay là vẫn phải chờ đợi? Nếu như cha nàng lại nói Ông đang đợi và rồi tìm thấy một người phụ nữ như một nữ tu thì sao? Cũng được Miễn là nàng thoát khỏi cái lồng này, về nhà cho nhanh. Buổi chiều nàng chờ đợi căng thẳng, thời gian sao dài dằng dặc. 3 giờ chiều, nàng phải đi dạy thay tiết lịch sử cho nữ giáo sĩ Kema bị đau họng. Idor lên bục giảng nhưng không tập trung, nàng cứ lắng nghe ngoài hành lang xem người ta nói gì tới tên nàng không. Cuối giờ mở lớp, nữ giáo sĩ Clara trong chiếc khăn trắng thò đầu vào gọi Idor. Idor mặt xanh đi vì hồi hộp. "Chà em ư?" "Không." Có một cô gái nào đó Nàng biết ngay đó là Boga Đã 3 năm rồi nàng không được gặp cô gái Lần cuối là lần cô gái tìm được việc làm trong tiệm bánh kẹo Cô không học nữa Thỉnh thoảng Idao có nghĩ đến cô Chắc chắn cô đã tìm được chỗ làm thích hợp Nàng nghĩ Ở đó có nhiều chàng trẻ tuổi dễ thương Có cà phê Có nhiều bàn bán kem Chắc chắn ghế ngồi phải khác ghế của học sinh Hôm nay cô gái mang tin gì đến cho nàng đây Ngày hôm đó là ngày thứ bảy Tại sao Ella biết rằng ngày thứ bảy nàng được phép tiếp khách Trong khi đó cha nàng vẫn tới thăm ngày chủ nhật như thổ Nàng còn là học sinh Bây giờ thì dù sao cũng tốt Ít ra còn có Ella đến thăm Cô gái đó sẽ làm dịu cơn đau trong tâm khảm nàng Như xoa dầu vậy Ánh mắt trời buổi chiều tà chiếu vào tấm kính cửa sổ một màu vàng óng da cam Khi nàng bước vào phòng khách Nàng thấy trong ánh sáng rực rỡ Trước cửa có một quý tiểu thư Đội mũ có lông chim ưng trắng Và bận một chiếc áo khoác Bằng nhung màu sẫm, xanh Dài dưới gối Bên dưới là một chiếc váy lụa màu đen Đi đôi giày cao gót, khuôn mặt vui tươi Trên vần trắng, trắng trẻo Là những búp tóc xoăn đòn dáng Cô ta mỉm cười trời y đo Chiếc cổ trắng kiêu kỳ Như một bông hoa đang vươn lên nhìn ida đo không tin vào mắt mình nữa Ella đó ư Em đây, nhưng em không còn là Ella nữa Tên em là Nora Tự nhiên em đến đây xem y thích bất thường thôi Em muốn đến xem chị có còn ở đây không? Em rất mừng khi nghe bà tu sĩ ở cửa nói rằng chị vẫn ở đây Ida đẩy hẳn cửa và bước vào trong Nàng ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngào ngạt trên váy áo Ella Trong phòng khách lúc này không có ai Xin mời ngồi, nhưng tại sao lại là Nora? Cái tên Ella nghe tầm thường quá Tên một cô gái thôn quê cũng được gọi là ela được Chị ngạc nhiên vì em lắm phải không? Em này đã là học sinh trường sân khấu năm thứ 2 Em biểu diễn trên sân khấu ấy Em còn được cả giải thưởng nữa đấy Mọi người đều nói em có khả năng Cô ta còn kể lệ xem vì sao cô ta lại được vào trường sân khấu Một lần em cúi chào một nghệ sĩ sân khấu già Sau khi thôi diễn Người đó là một thầy giáo trong trường sân khấu Ông ta hay đến tiệm kẹo bánh để ăn món vang sữa Ông ta là một người thân mật Đáng kính trọng và có trái tim tốt lành Ngày hôm sau và cả hôm sau nữa Ông ta đều đến Rồi ông nhìn em và bảo Cô có một thân hình có thể làm bà chúa trên sân khấu được đấy Nhưng làm sao mà em có thể vào trường được Em còn cần phải đi học trung học nữa chứ Không có gì trở ngại cả Rồi tôi sẽ nói giúp em Người ta sẽ nhận em cho dù em chưa có bằng tốt nghiệp Thế còn trường học Em có biết đọc và biết viết không Có chứ ạ Em đã đi học ở trường phổ thông 2 năm rồi Thế là đủ Với một cô gái xinh đẹp Thế là đủ Căn bản ăn nhau ở cái hình dáng Nhưng em cũng không có váy áo đẹp Rồi tôi sẽ giúp Bà vợ tôi mất đi Còn để lại tất cả các loại váy áo Thế rồi ông ta đưa em Đừng loại thật Em phải may lại tất cả Ông ta đúng là một con người thân thiện Tốt bụng Một nghệ sĩ lớn Đôi mì của Ella dương cao Khi cô ta nói đến chữ nghệ sĩ lớn Sau đó cô ta bất chợt cười phá lên nói bỗ bã một con chó lớn hai hàm răng trắng của cô ta sáng lên một giữa đôi môi đỏ sau đó cô ta lại thoát nghiêm trang Ôi từ dạo đó đến giờ có nhiều chuyện đã xảy ra quá chỉ có chị vẫn ở nơi chốn cũ tội nghiệp chị y của em nhưng vì sao chúng mình lại nói với nhau khách sáo thế này nhỉ chị có sẵn lòng nhận em là em gái không I lưỡng lự một chút rồi nàng cũng chiaa tay cho Ella nàng thích cô ta nói đúng hơn thích dòng máu nhiệt tình sôi nổi thích cuộc sống tự do của cô ta. chắc chắn cô ta yêu rồi. cô ta lại đã biểu diễn trên sân khấu. trong trường rồng người ta không nhận những học sinh có cha hoặc mẹ là diễn viên. nàng đưa mắt nhìn chiếc mũ có lông chim của Ella. khi nào nàng được ra khỏi trường, nàng sẽ mua một chiếc mũ đẹp như vậy, chỉ khác lông chim cài trên mũ sẽ nhỏ hơn của Ella thôi. thế cô à, em cũng thích nghề nghiệp ấy chứ? ồ sao lại không thích? Ella nhún vai vui vẻ Trên lên sân khấu Chúng em dễ kiến chồng hơn Em có ch thể chọn cả ba tước Và cả các công tử ấy chứ Chị ngang nhiên à Không có gì là khó cả Các cô gái sinh ra để làm gì Có phải là lấy chồng không nào Bố mẹ em cũng không thể đem lại may mắn cho em rồi Họ không có của hồi môn cho em Ngoài ba con sáo Cũng không thể nào lấy được một chàng trai nghèo Em phải tự tạo lấy cơ hội cho mình chứ Hầu tước hay bá tước chứ Nhỏ hơn là em không thèm Em sẽ thành một mệnh phụ phu nhân và sau đó em sẽ còn vươn lên cao nữa. Cô ta kiêu ngạo nhìn y đo. Nhìn quanh, mỉm cười cô hỏi, ở đây có thể hút thuốc được không chị? Mắt y đo mở to, nàng chừng nên e ngại. Chị không biết. Chắc là được phép đấy, vì các ông vẫn được phép vào đây kia mà. Và cô ta lấy một chiếc hộp thuốc lá nhỏ bằng bạc, sáng loáng ra khỏi cái sắc tay. Cô mở hộp, chỉa ra cho y đo Y đo sợ hãi cuống quyết chối Chị không bao giờ hút thuốc đâu Thì chị cứ thử xem nào Không, không đâu Đôi môi Nora đã ngậm điếu thuốc trắng Cô rút chiếc lực chết bật lửa bạc Trong rất lịch sự ra châm thuốc Cô ngồi bắt chéo chân lên Và ngửa cổ phun ra một, một cột khói Em quen rồi Cô mỉm cười kiêu hãnh Ở sân khấu, vào giờ nghỉ Chúng em cũng hút thuốc Các chàng trai, các cô gái, tất cả những ai muốn trở thành nghệ sĩ Cô ta bỏ ghế nhảy lên bàn ngồi, để hai chân lên trên mặt ghế Bọn con trai là những đứa chó đực Tất nhiên, họ ra sức tán tỉnh bọn em Trong lúc đóng kịch thì chúng em cho họ hôn Nhưng lúc khác, chúng em cảnh cáo họ ngay Các anh dài hãy coi chừng nhé Bởi vì em sẽ tát xiếc các anh dài đấy Thỉnh thoảng họ tỏ ra sàm sỡ mà Cô ta thú vị cười to Khi cô ta đang ngồi bắt chéo chân trên bàn, vui vẻ thở khói thì cánh cửa sịch mở. Ông Opeta hiện ra, sau lưng ông là những đôi mắt tò mò của các nữ giáo sĩ. Cả hai cô gái đều giật mình. Ida đỏ bừng mặt chạy về phía cha. Ông Peter đang ngậm mải ngắm nhìn Nora. "Không thể thế được." Ông ngẩn người nói, "Phải chăng cháu là con gái của ông Boga?" "Thế người bạn già tốt nết của tôi sống ở đâu? Mời cháu cứ hút thuốc tiếp, tôi cũng hút thuốc đây." Ông tỏ ra thương cảm khi nghe nói ông Boga phải làm phải vào làm việc ở nhà máy. Hàng tháng ông chỉ có 150 quốc tiền lương. Cháu nghe đây nô ra bé bỏng. Cháu hãy nói với cha cháu chuyển về ở với tôi. Tôi sẽ trả cho cha cháu nhiều hơn. Tôi vẫn luôn luôn băn khoăn vì một chuyện không đâu mà đã đuổi cha cháu đấy. Cha cháu sống ở đâu? Thôi được, tôi sẽ đón cha cháu về. Ông dịu dàng nhiệt tình nói chuyện với Ella mà đã đổi tên là Nora. Sau đó mới quay lại phía con gái báo tin ông vẫn chưa tìm được bà phu nhân nào xứng đáng để tin tưởng. Bây giờ người ta giới thiệu cho ông một bà Nam tước quá chồng. Bà Nam tước hứa là sẽ viết thư cho ông nếu bà có thể đến được. Ydo sung sướng nghe cha nói phòng mẹ con vẫn còn nguyên như khi mẹ con sống đấy chứ? Nàng hỏi, đôi mắt mở rộng. Còn nguyên cái đồng hồ và ông già chăn cứu. Còn chỉ có tiếng chuông là thỉnh thoảng lắm mới kêu thôi. Rồi nó sẽ đánh chuông đều nếu như con về nhà Phòng đó sẽ là phòng của con phải không cha Tất nhiên là của con Ông tỏ ra vui vẻ Đôi mắt hồ hởi nhìn con gái Rồi nhìn Nora Ông lấy từ trong hộp ra một điếu xỉ gà lớn Sau đó ông cùng đi về với Nora Idor lại chờ Và tiếp tục chờ Không hiểu vì sao mà bà Nam Tước ấy lại không về nhà nàng Chắc chắn vì bà ta không viết thư đến cho cha nàng Hoặc là bà đã để sai địa chỉ Lễ Giáng sinh Nàng nhận được một phong thư Trên nền giấy tím là những dòng chữ cái ngả nghiêng Mỗi chữ về một phía Nguệch ngoạc như chữ trẻ con ida run rẩy Giở thư ra Và nàng nhìn ngay chữ ký cuối thư Nora ida thân mến Em vui mừng báo tin cho chị biết Cha mẹ em đã lại chuyển vào nhà nhà về phố cũ Cha em và cha của chị là một đôi bạn thân Có điều Gia đình em không sống ở trong nhà chị nữa mà ở căn nhà bên cạnh làm hàng xóm của nhà chị. Hôm kia ở nhà chị có một bữa cơm mời khách lớn lắm, cha chị cho gọi em sang để em hát cho khách nghe và tất nhiên em sang cùng mẹ em. Em đã hát và viết sáo rồi bắt chiếc tiếng chim. Em đã thành công rực rỡ, cuộc sống thật là vui vẻ. Trong thành phố có rất nhiều các chàng trai trẻ, em phải dụ cha chị hãy mau mau đưa chị về nhà mới được. Ido thần người ra nhìn bức thư, cuộc sống thật là vui vẻ. Cuộc sống của cha nàng vui làm sao? Điều đó nàng không thể hình dung nổi. Cha nàng, một cái đầu cổ có vầng trán cũ kỹ mà lại có thể vui nhộn được sao? Mặc dù vậy, nàng cũng hết sức vui sướng bởi vì nàng thấy Nora đối với nàng thật là tốt. Chị cảm ơn em, em hãy thôi thúc dục dã cha chị đi. Nàng đã cầu nguyện trước mặt tấm ảnh Maria những từ đó. Nàng tiếp tục hy vọng, chờ đợi. Lễ Giáng sinh đã qua Rồi mùa đông tháng giá cũng kết thúc Vậy mà chẳng thấy cha nàng xuất hiện Cũng như không có lấy một bức thư nào nữa của Nora Nàng quá buồn chồn trong sự chờ đợi Giá như nàng có tiền Tiếc thay trong tay nàng không bao giờ có tiền cả Nàng cũng chẳng có đồ nữ trang để mà bán lấy tiền đi tàu Mà muốn đi tàu lại phải trả tiền vé Nàng biết điều đó qua lời các nữ giáo sĩ Mọi sự lại trở nên mệt, mờ mịt trước mắt nàng Nàng nghĩ nhiều tới bà nhũ mẫu của nàng Giá như bà tới thăm nàng một lần nữa Nàng sẽ vay tiền bà Hoặc là xin bà dẫn đi cùng Khi đã ở nhà rồi Nàng sẽ ở trong phòng của mẹ nàng Trong phòng của nàng Vậy thì cha nàng không thể đuổi nàng đi được nữa Tuần chay đầu tiên xảy ra một chuyện Trong giờ tập đàn piano Một cô học sinh nội trú tên là Zolan Đang dơ hai tay lên để chuẩn bị đánh xuống phím đàn chợt cô dừng lại Quay sang nhìn Ido với vẻ mặt bí mật tin cậy Cô phụ giáo có giữ được bí mật không? Ido ngạc nhiên mở to mắt Bí mật? Cái gì? Trước tiên cô hãy thề trước chúa đi đã Bởi vì em cũng đã thề mới biết được đấy Nhưng có quan trọng không cơ chứ? Cô cứ thề trước chúa đi Rằng cô sẽ không nói cho ai biết Xin thề trước chúa Bạn Foseco nhận được một bức thư Ido lập tức hiểu ngay đó là thư gì. Hồi nàng còn đi học, nàng cũng thường nghe các bạn xì xào trong những chuyện như vậy. Tiếng xì xào cứ lan truyền trong đám học sinh như là những cây sậy vườn gió trên núi, tựa hồ có những linh hồn bay trên không trung thì thào. Rồi đây tất cả các nữ sinh sẽ nói thầm cho nhau nghe, Vô dê cô nhận được một bức thư. Tất nhiên, tiếng thì thầm đó sẽ lọt đến tai các giáo sĩ. Bức thư sẽ bị tịch thu, Và em học sinh đó sẽ bị trừng phạt vì cái tội giấu giếm Nàng biết, các học sinh ngoại chú thường hay chơi trò giả vờ viết thư tình cho một cô gái nào đó trong trường Cô gái đó tưởng thật, viết thư trả lời nhờ họ mang đi Ido đã từng nhìn thấy có đến hơn 10 trường hợp bị lừa Thậm chí lần đó một nữ sinh nội chú đã mắc phải trò lừa đảo đó Người ta bắt được ở người cô có một lá thư Mà trong đó có một dòng sự chữ trần trụi kinh khủng Hôn mụt suốt của anh Rồi sau đó Rồi sau con số 1 Có hàng bao nhiêu số không Các nữ giáo sĩ đã run lên vì sợ hãi Có một con trên ghẻ trong bầy kiều của chúng ta Họ nói với nhau với giọng buồn chồn. Họ đã trừng phạt cô gái đó Một cách đặc biệt Là đuổi cô ta đi ngay ngày hôm sau Vì thế Ida giật mình Cô bé Fosieco là một cô gái ngoan đạo Tóc nâu Cô bé mới 15 tuổi Học lớp 6 và là học trò yêu của Ida Cô bé không đẹp nhăn mũi, môi cô rất có nét Tóc cô ngắn Và đôi mắt như mắt con trai Đôi mắt nâu Ido yêu cô bé bởi vì cô bé rất chăm chỉ Và đánh đàn đúng từng nốt nhạc Nhất là cô biết ngắt cạo quãng các ký hiệu Trong bản nhạc rất chính xác Nàng biết cô bé này được nuôi dạy Làm phúc, không phải trả tiền Nhà trường định sẽ đào tạo cô thành nữ giáo sĩ Bởi cô là con Của một nữ giáo viên nghèo quá chồng Trong bức thư ấy nói gì Nàng suốt ruột hỏi cô học trò Zolan Zolan sợ hãi Em không được phép nói Bởi vì em đã thề rồi Nhưng đó là một bức thư yêu đương kinh khủng Tên anh ta là Bishi Bishi thôi ư Vâng chỉ có vậy Anh ta viết rõ ràng cuối thư là Bishi chữ y ngắn chứ không phải là y dài đâu Bishi Anh ta hình như là học sinh của trường sư phạm Thư nói gì Nhưng cô phải thề đi đã Thề có chúa Thử viết thế này Anh yêu em như là mặt trời yêu biển như là mây yêu mặt hồ ba latông còn nhiều nữa em không nhớ hết nhưng cuối cùng có câu anh hôn em như chim cu hôn nhau ido ngơ ngẩn nhìn cô gái nhưng rồi nàng tỉnh táo ngay em đi gọi fujiko ngay đến đây nhé nhưng đừng nói vì sao cô gọi cô học sinh chạy biến fujiko đến ngay cô bé tỏ ra thản nhiên như không hề nhận được lá thư yêu đương nào cả mà chỉ là chuyện vớ vẩn cô đứng lại anh mất bình thản đợi xem vì sao ido lại gọi cô lên Thật là bất hạnh. Ý đỏ tức giận nói với cô, "Em hãy đưa ngay bức thư ấy ra đây. Em có biết chúng có thể lừa em không?" "Thư đó không có ở đây ạ." Cô bé bắt đầu run run nói. Và cô đưa đôi mắt căm giận nhìn sang cô bạn Jolande, "Thế ở đâu?" "Ở trong quyển sách kinh thánh ạ. Nơi mà ai cũng thể cũng có thể nhìn thấy được sao?" "Em dán nó vào trong bìa. Hãy đi lấy lại ngay đây cho cô." Cô gái đôi mắt đã đẫm lệ. "Cô sẽ phạt em ư?" "Không." nhưng cô muốn nhìn thấy. Cô gái chạy đi vội vã. Jolan đã kết thúc giờ học, đi ra nhường chỗ cho một cô gái người béo tròn ngăm đen. Cô bắt đầu nhấn tay vào phím đàn. Ido ngồi lùi lại phía sau lưng cô học sinh. Fureco chạy đến, dúi vào tay nàng lá thư. Hãy vì Chúa, xin cô đừng nói cho ai biết. Cô bé gái khẩn khoản nói nhỏ, nhưng cô cũng đừng xé đi. Để đến ngày lễ phục sinh, em sẽ về nhà và mang theo. Thế em nhận nó ở đâu? Cô gái im lặng Em có thể đi được rồi Ida nghiêm trang nói Cô bé gái người bé tròn Vẫn tiếp tục đập tay lên phím đàn Ngồi sau lưng cô Ida đưa mắt kín đáo đọc bức thư Đúng là trong thư có những dòng chữ Anh yêu em Như đám mây trên trời yêu hồ ba la tông đẹp đẽ Thật là ngô nghê Nhưng mới dịu ngọt run dày làm sao Như là những bông hoa trên đồng nội Đung đưa nhẹ Mỗi khi có gió thổi vào Còn bao nhiêu là từ ngữ như Thiên thần dịu hiển của anh Thiên thật tuyệt vời của anh Riêng các chữ thiên thần của anh Thì được xuất hiện ở khắp mọi nơi Trong tờ giấy và đều được khoanh tròn Cuối bức thư có hàng chữ Anh hôn em như đôi chim cu Câu đó khiến y đó rất thích Bởi nàng chưa từng bao giờ đọc thấy Ở đâu câu tỏ tình âu yếm đó Nàng đọc hết một lượt bức thư Cuối thư có viết tên bishi thật Tối hôm đó ở trong phòng, Ida đọc lại một lần nữa cho tới tận cái tên Bishi. Sáng dậy, nàng đọc một lần nữa rồi đặt bức thư vào trong túi định bụng mang đến trả cho cô bé. Nàng nghĩ, nhỡ chẳng may họ bắt được bức thư này ở người cô bé thì sao? Nàng cất bức thư vào túi. Buổi chiều, nữ giáo sĩ Sinvana gọi nàng tới gặp. Bà vốn là cô giáo dạy toán của trường phổ thông nữ, một người có biếu trên lưng, vì thế hay bị chế giễu và không được kính trọng. Bà nhờ nàng chấm giúp những bài kiểm tra Buổi tối, nàng gặp Foseco Và nàng để tay lên túi nói nhỏ với cô Foseco, em hãy đốt bức thư này đi nhé Sau bữa ăn tối phải đốt ngay nhé Nàng thò tay vào túi lục tìm Không có bức thư ở đó Không có, không có thật Nàng cố nhớ lại Lục nãy, ở bên bàn bà Sinvana Nàng có rút khăn mùi xoa ra Chắc chắn bức thư đã theo chiếc khăn mà rơi ra nhà Chỉ có ở đấy thôi Nàng chạy vội đến phòng nữ giáo sĩ Sinvana Nếu bà khó chịu thì nàng sẽ van vỉ bà Bà ta thuộc hạng người khó mà tha thứ cho cô bé Foseco chuyện đó Cửa phòng không khóa, nàng bước vào Một đám đông các nữ giáo sĩ đứng vây quanh Sinvana Họ đang thì thầm bàn tán Thấy có người bước vào Tất cả các đôi mắt đều tập trung nhìn Ido Ánh mắt lạ lùng, ngạc nhiên như là nhìn một người lạ Máu dồn lên mặt Ido Những nữ giáo sĩ này nghĩ thế nào? Nàng muốn hét to lên một câu Bức thư đó là của tôi Nhưng nàng lại nghĩ đến trường hợp bức thư giả mạo Và để đánh lừa thì sao Nàng im lặng Nàng cảm thấy khuôn mặt mình đỏ bừng Cứ như là chim cu hôn nhau Đúng là sự ngu xuẩn Ngày hôm sau, nữ giáo sĩ Ilona Gọi Ido lên phòng bà giám đốc Trong phòng, nàng đã nhìn thấy Đứng trước mặt bà giám đốc là các nữ sinh Foseco, Jolan Và một cô nữ sinh thứ ba nữa Mà nàng không biết tên ba cô nữ sinh mặt đỏ bừng bừng, nước mắt giàn ruột. trong phòng không khí nặng nề căng thẳng. bà giám đốc vẫn đang tra hỏi Fujiko. tên của người con trai đó là gì? Mi hai thưa mẹ bên trên. Bishi Mi hai. không ạ. tên anh ấy là Punotki Mi hai. anh ta không dám gửi thư đến đây, mà tên thật cũng không dám viết. Fujiko sụt sịt khóc lắc đầu. không ạ. anh ấy viết như vậy. Là vì có lần con bị sổ mũi hay sụt xịt Thế là anh ấy gọi con là Michi Bây giờ anh ấy viết thư và thay chữ Michi bằng Bishi để nghịch thôi Được rồi, đứng ra bên cạnh Bà giám đốc đưa đôi mắt lạnh lùng Nhìn sang Ido Vì sao cô không nộp đức bức thư đó cho tôi Cái tử cô nhìn ném vào mặt Ido Bởi các học sinh trong lớp Nàng được gọi là tiểu thư Bởi bây giờ nàng đang là cô trợ giáo kia mà tôi không biết rằng tôi bắt buộc phải làm vậy. ida cảm thấy bực mình trả lời. nàng nhìn thẳng vào bà giám đốc. cô không hiểu vậy sao? thế một người được trường dòng dạy dỗ, cô không cảm thấy đó là một việc nhục nhã sao? không khí xung quanh ida chợt như đặc bánh lại. nàng cảm thấy tức ngực và đau đớn như một kẻ nô lệ bị phỉ báng. mẹ bề trên có quyền gì mà sỉ nhục nàng? dù cho bà ta có được sinh ra trong một lâu đài của bá tước đi chăng nữa, thì bà cũng chỉ là một nữ tu thôi. Bây giờ, ánh hào quang bao quanh bà giám đốc như rơi rụng trước mắt y đo Nàng biết, thực ra nhà bà ta cũng xa sút vì nghèo khổ nên mới phải đi tu Bà giám đốc hồi bé cũng không được nuôi dậy như một nữ bá tước Mà bà cũng bị cha bà gửi vào dòng tu với những lý do cứng nhắc như kh và không tình cảm Hình như hồi trẻ, bà đã chót yêu một anh chàng chăn ngựa Bây giờ bà ta còn lên mặt đạo đức, giáo huấn nàng ư Việc này chẳng liên quan gì tới bà ta cả Nàng sẽ không bao giờ bắt buộc mình làm một điều trái với tình cảm của mình Tôi không cảm thấy có gì nhục nhã trong chuyện này Nàng trả lời Tất cả các cô gái đều sẽ nhận được bức thư của các bạn trai gửi đến Chỉ nên chừng trị những người nào dám viết thư giả mạo lừa bạn bè mà thôi Cô học sinh Fujiko ngừng đầu lên Đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn sang y đo biết ơn Đôi mắt bà giám đốc như đóng băng Không có gì là phỉ bán sao Đối với cô, một chuyện như vậy không nhục nhã sao Tôi không nghĩ như vậy Một cô thiếu nữ 16 tuổi Nếu ở nhà thì cô ta đã có thể tự tự do tìm hiểu một chàng trai lịch sự Họ yêu nhau Họ có thể cưới nhau thành vợ thành chồng Đó là quy luật của cuộc sống Đôi mắt của bà giám đốc như muốn bật khỏi chồng vì tức giận Cô học ở đâu ra những sự vô thần như vậy Hãy cút ngay khỏi mặt tôi Ý đò vẫn đứng đó Đầu ngừng cao Khuôn mặt trắng bệch Đôi mắt đầy vẻ cay đắng Đó không phải là sự vô thần Nàng nói dũng cảm như một người lính Trái tim Đức Chúa cũng được ra đời bởi tình yêu của chúng ta Cô gái này không đáng bị phạt Người đáng bị trừng phạt hơn là những người nỡ dày xéo lên một trái tim Cô nói với tôi bằng cái giọng gì vậy? Giọng nói của sự thật thưa mẹ bề trên đáng kính Nàng đứng đó, đầu ngừng cao, xanh sao nhưng tự hào Như một chiến sĩ đứng trước kẻ đối địch cao cấp Và biết rằng một viên đạn đang chờ mình Bởi vì trong bộ quần áo đời thường thì nàng là đối địch với các tấm áo tu sĩ. Ida nhìn thấy khuôn mặt bà giám đốc mỗi lúc mỗi đỏ tía lên. Từ đôi mắt bà hằn lên những tia tức giận. Hãy cút ngay! Bà giận chân bộp bộp và thét. Ida quý chào bình tĩnh đi ra cửa. Một giờ sau, có hai nữ tu sĩ bước vào. Đó là Paula và Ilona. Theo chân họ là một bà phục vụ thường đi thay vỏ chăn, vỏ đệm mỗi khi không có người ở trong phòng. Cả hai nữ tu sĩ đều mặt lạnh lùng. Họ như bị ướp băng giá trong một giờ liền Tiểu thư hãy gói ghém tất cả tư trang của mình Một giờ nữa chúng ta sẽ khởi hành Chúng tôi sẽ đưa tiểu thư về nhà Nữ tu sĩ Paula nói